các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Yết gia là anh cứ rảnh rạt như vậy, suốt dọc tường kể từ lúc họ ngồi trên chuyến bay vượt mấy trăm cây số lên Cao nguyên, rồi lọ mọ đáp xe đỏ thị trấn. Cho nên khi đứng gầm bánh mì chờ xe công chờ heo hút gió. Tất cả chuyến đi họ bỏ tiền túi, bao gồm cả việc bách theo túi đen về quê để kiếm hai cậu anh em họ xa. Giúp cho việc rụng rợn này hai anh chàng này Tư duy có hơi chậm chạp Nhưng lại rất chuyên nghiệp Trong công việc bốc mộ người chết Người làng tu đen vẫn theo truyền thống Của những ngôi làng bắc bộ khác Sau 3 năm mãn tang thì cải táng Hết hạn để tang vong linh Ngôi mộ sẽ được bốc lên để chuyển phần cốt sang một việc mới Tất cả công việc này Đều phải được tiến hành vào bản đêm Vì vậy hai cậu Anh em họ của Tu Đèn đã quá quen thuộc với việc vừa đi giờ tí. Khi tia trời đồng chí còn đang lạnh cắt da cắt thịt, đội lần mò mang quốc ra cánh đồng đảo Việt, rồi thuần thoắt dựa xương người chết, rồi ánh sáng tím ngắt của chiếc đèn led gắn trên giàn. Sau đó sắp xếp gọn gàng bộ tiểu sành. Tất cả chỉ diễn ra trong vòng một tiếng. Lần này hai cậu không hỏi nhiều, công việc của họ là đảo Việt. Chỉ đầu đảo đấy Tiền công phụ cấp đi đường hậu hĩnh Hơn nữa tui đen lại là anh em họ Cứ thế là lên đường thôi Đầu tiên Bách Đình Đình Cô gái bạc mệnh Mai Thủy Lê Được chôn cất ở quê trà Nhưng sau quá trình dò hỏi một cách kín đáo Họ hơi thất vọng Khi thấy thi hài cô Đã được an táng vĩnh viễn Ở quê mẹ là lạng vẹn Lý do đơn giản là Cô gái yêu thương vô vàn của ông bà Khi còn sống Luôn yêu thích phong cảnh làng vang Nơi những cánh rừng lá kim Bào lại cái triển đổi Vàng dựa hoa bông vàng thường còn Chiều con Ngay cả khi đã chết Ông bà nuốt nước mắt Đi cùng con một hành trình dài Đến tận đổi vang Trước khi khởi hành Bạn đang nghiên cứu kỹ địa hình Và tập tục của người làng vang Đầu tiên anh đến người khi nghĩ rằng Những dự định của mình bất thành Vì con đường duy nhất Để xâm nhập vào làng Vang Là lối mòn độc đạo Xuyên qua rừng Đại Kỳ Người Vang vì thế dựng một cổng làng Ngay đầu kia Của con đường rừng Coi như chấn thủ lối vào Với hai thành Điền trai tráng là người bảo vệ cho dân làng Hai ông hộ Pháp này Chỉ bỏ vị trí để rút về làng Tham gia phiên trợ âm dương đúng vào đêm đặc biệt, duy nhất trong năm. Với đặc thủ địa lý độc nhất vô nhị, không còn con đường nào khác có thể xâm nhập với một người bình thường không chút kỹ năng về leo núi và đi dừng, chỉ còn sử dụng con đường độc đạo. Đường nhìn, coi như thông báo cho cả làng biết rằng có người lại ghé thăm và đêm nay sẽ vào nghề điện để sới tung nắm mộ mới đắp của cô gái trẻ bạc mệnh. Lục chết đã thảm Chết rồi là còn bị đào sứ mấy không dám nghĩ đến điều tiếp theo Mà anh và Tú Đen phải đối mặt Trong tình huống quái ác ấy Nhưng ngày ngày hôm đó Tú Đen đã hầu như hét vang qua điện thoại Khi thông báo cho Bách Về một tập tục lâu đời của làng vang Mà anh mới tìm hiểu được Chợ phiên dành cho người quái âm Thực là may mắn cho họ chờ âm dương phiên chợ duy nhất Trong năm của làng vang Sẽ họp trong vòng 10 ngày sau đó Một sự tình cờ Giống như được đưa lối dẫn đường Chính điều này Khiến Bách càng hồi hộp hơn Khi cảm thấy mình đã gần tới đích Trong phiên chợ Ngôi làng quanh năm không có một mống khách ghé thăm Sẽ tấp nập người vào ra Từ thị trấn Họ hy vọng Sẽ gặp được những người đã chết trong gia tộc Tại phiên chợ ma Bách và tủ đèn nhân cơ hội có 102 không này Trà trộn vào đó Rồi trong bóng đêm cô đặc núi rừng Họ sẽ lèn ra nghề địa và Nhưng chuyện gì sẽ xảy ra Nếu ngày hôm sau có bọn họ không thể rời ngay khỏi làng Và lúc tảng sáng Những dân làng thủ cửu Sẽ phát hiện ra nấm mộ bị xâm phạm Và ông chủ xe thì ân hận vì mình đã nuôi ông Tây Áo cho chở những kẻ độc ác vào làng để xứ tung nơi yên nghỉ của cô cháu gái yêu quý. Này cậu, bách lên tiếng, chúng tôi đặt chỗ trước. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net